các bạn đang nghe tại đọc truyện cả con cô bây giờ cũng đang kinh hãi nhìn cô thấy cô ngọc lan đã dịu xuống ông sát thu lại pháp trận được thả ra cô ngọc lan không còn hung hãn mà quỳ gục xuống đã nghĩ thông chưa đã tạo nên bít bao sát nghiệp tôi còn có thể đồng thai sao bản thân nếu chịu tu tập đàng hoàng nghiệp trả đủ ắt được đi đầu thai hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đau khổ của cô ngọc lan bao nhiêu năm sống trong giày vò cuối cùng cũng được giải thoát cô òa khóc mặc dù cũng chẳng có nước mắt chỉ là những âm thanh thút thít nghe cảm giác dọn người trước khi đi, đi. Tôi muốn xin thầy một viên Được Chỉ chờ có như vậy Cô Ngọc Lan chậm rãi đi đến chỗ vợ chồng anh Tâm Họ sợ hãi dè chừng, Cuối cùng cô chỉ nhỏ giọng Ta có thể ôm con được không? Đôi mắt đỏ như máu của cô Ngọc Lan Dường như cũng dịu xuống mà chờ đợi Hai tay rang rộng Sau một thoáng trần trừ Anh Tâm gượng gạo ôm lấy cô ấy hơn hai mươi năm xa cách cuối cùng cô ấy cũng được gần con một lần nữa từng đoạn ký ức ùa về cô Ngọc Lan không kiềm được mà bật khóc cô hôn lên mái tóc của con một hồi lâu cô nhẹ nhẹ ôm lấy con mà cất lên tiếng hát tiếng hát du nghe tha thiết nghe não lòng nghe xót xa nghe cay đắng lắm Tiếng hát ru mà biết bao nhiêu năm qua, cô đã uất nghẹn, không cất lên thành lời. Cô đau đớn lắm, cô xót xa lắm. Tất cả những gì cô đã làm, biết đến bao giờ, cô mới có thể trả hết nghiệp. Thế nhưng, mọi thứ có lẽ cũng đều có tự sắp xếp, tự cõi u minh, thăm thẳm. Tiếng hát của cô Ngọc Lan cứ nghẹn nghẹn, vang lên trong đêm, vang vọng khắp cả núi rừng, làm cho lòng người chua xót Ngày xưa, mỗi khi con khóc, cô đều ôm lấy vỗ về. Chỉ có mấy tháng, thế nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cô từ khi về nhà họ Lý. Niềm vui ngắn chẳng tẩy gang Cô Ngọc Lan từ từ buông con ra, nghẹn nghẹn. Quay lưng bay theo bóng rắn của ông sát. Con đưa những người khác ra khỏi địa ngục này. Bây giờ cũng chẳng còn ai có thể hại các con nữa rồi. Cố mà sống cho tốt. Cô lưu luyến nhìn theo bóng lưng của con mình lần cuối. Rồi bay theo ông sát. hai vợ chồng anh tâm nhìn nhau khó hiểu rồi sau đó họ lần lượt tìm cách phá vỡ xích sắt giải phóng cho những người đau khổ biết bao nhiêu năm những người con gái tuổi dần mặt trời mặt trời lên rồi kìa mặt trời lên rồi kìa một người bước ra khỏi cửa hầm mộ kêu lên một tiếng ở bên kia ánh mặt trời đã ló dạng ra khỏi ngọn cây chiếu sự ấm áp xuống mặt đất những người đàn bà áo đỏ vơn tay đón lấy những vệt nắng của ngày mới mà có lẽ rất lâu rồi rất lâu rồi họ không cảm nhận được họ dìu nhau bước ra khỏi thánh rừng sau biết bao nhiêu năm tháng bị giam cầm trong bóng tối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.